Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 8 của cuốn sách 50 sắc thái tập 2 đen. Sợ nói vào ống tai áo lần nữa. Tyler, ngài Grey vừa vào căn hộ rồi. Anh ta ngập ngừng và tum lấy cái tai nghe, kéo nó ra khỏi tay, có lẽ đoán chừng là nhận được những lời chỉ trỏ kịch liệt từ Tyler. Ôi không, nếu Tyler còn lo lắng. Hãy để tôi vào trong tôi văn này. Xin lỗi cô Stille, việc này không lâu đâu. Sợ giờ cả hai tay lên trong một cử chỉ thế thủ, Tyler và các nhân viên sẽ vào căn hộ ngay bây giờ. Ôi, tôi cảm thấy thật bất lực, đứng bất động, tôi chăm chú lắng nghe âm thanh nhỏ nhất. Nhưng tất cả những gì tôi nghe được là tiếng thở đến bực mình của chính tôi, tiếng thở thật to và nông. Da mặt tôi như bị kim châm, miệng tôi khô khóc, tôi cảm thấy ngột ngạt. Làm ơn, hãy để cho Christian yên ổn, tôi cầu nguyện trong câm lặng. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chúng tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, chắc hẳn không động tĩnh gì, tức là tốt đẹp cả, không có súng nổ. Tôi bắt đầu đi tới đi lui quanh chiếc bàn ở phòng chờ, nghiên cứu những bức tranh trên tường để làm cho mình sao lãng. Tôi thực sự chưa bao giờ ngắm chúng trước đó, tất cả đều là tranh siêu thực. mang màu sắc tôn giáo, Madonna và trẻ con 16 bức ca thảy, thật là kỳ quặc. Christian đâu có mộ đạo, có phải không nhỉ? Tất cả các bức tranh trong phòng khách lớn đều là tranh trừu tượng, thật rất khác biệt so với những bức tranh ở đây. Chúng chẳng làm tôi sao lãng được lâu, Christian ở đâu nhỉ? Tôi nhìn Shore và anh ta đang bình thản nhìn tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? «Không có tin tức gì cả, cô Stilly!» Bất ngờ núng cửa chuyển động, Shaw xoay tròn như một con quay và rút ra khẩu súng từ bao súng ở vai. Tôi cứng người, Christian xuất hiện ở cửa. «Tất cả đều ồn cả!» Anh nói, «Cao mày với Shaw!» Anh ta cất súng đi ngay lập tức và bước lùi lại để cho tôi vào. Teller đã phản ứng thái quá. Christian cần nhằn khi anh chia tay cho tôi, tôi đứng sát lại phía anh, không tài nào bước nổi, ung lấy từng tiểu tiết, mái tóc phồng túng, đôi mắt lo âu quay hàm nhíu chặt, hai cúc áo trên cùng mở phanh, tôi nghĩ chắc tôi vừa tuần thọ mất 10 năm, Christian cau mày với tôi đầy lo âu, đôi mắt anh sẫm lại. Ổn cả rồi mà bé yêu, anh tiến về phía tôi, bao phủ tôi trong vòng tay anh và hôn lên tóc tôi. Đi nào, em mệt lả rồi, lên giường thôi. Em chỉ quá lo lắng thôi. Tôi thì thầm, hân hoan trong vòng tay anh và hít hà mùi hương ngọt ngào khi tựa đầu vào ngực anh. Anh biết chúng ta đều hốt hoảng cả. Shaw đã biến mất, có lẽ là vào trong căn hộ. Thành thực mà nói, những cô bạn gái cũ của ngài đang chứng tỏ họ rất khó chịu ngài Grey ạ. Tôi lầm bầm đầy dễu cợt, Christian thả lòng người. Phải, đúng thế đấy. Anh buông tôi ra và cầm lấy tay tôi, dẫn qua hành lang đi vào phòng khách lớn. Taylor và nhóm của anh ta đang kiểm tra tất cả các phòng xếp và tủ đứng. Anh không nghĩ là cô ta ở đây. Tại sao cô ta lại ở đây chứ? Thật vô lý. Đúng vậy, cô ta có thể vào trong sau. Anh chưa thấy được là bằng cách nào, nhưng thỉnh thoảng Taylor quá mức thận trọng. Anh đã kiểm tra qua phòng giải trí của anh chưa? Tôi thì thầm. Christian liếc nhìn tôi rất nhanh, chán anh cau lại. Rồi, nó khóa, nhưng Taylor và anh đã kiểm tra. Tôi hít một hơi thở sâu nhẹ nhõm. "Em có muốn uống một ly hay một thứ gì đó không?" Christian hỏi. "Không ạ. Nổi mệt mỏi lan qua người tôi, tôi chỉ muốn lên giường." "Đi nào, để anh đem em lên giường, trông em mệt lử rồi." Giọng nói của Christian dịu hẳn đi. Tôi cau mày, "Anh ấy không vào ư?" Anh ấy muốn ngủ một mình sao? Tôi yên lòng khi anh ấy dẫn tôi vào trong phòng ngủ của anh ấy. Tôi đặt chiếc sắc tay nhỏ của mình lên tủ và mở toang để đổ hết đồ bên trong ra. Tôi thấy lá thư của bà Robinson. Đây, tôi đưa nó cho Christian. Em không biết là anh có muốn đọc nó không? Em không muốn bận tâm đến nó. Christian đọc lướt nhanh lá thư và hẳm anh xiết lại. Anh không rõ có chỗ chống nào mà bà ta có thể điền vào. Anh nói đầy thô lỗ, anh cần nói chuyện với Taylor. Anh nhìn sang, để anh cởi khóa váy cho em. Anh sẽ gọi cảnh sát về việc cái xe chứ? Tôi hỏi khi quay người lại. Anh giữ tung mái tóc tôi ra khỏi nếp, những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần của tôi và kéo mạnh khóa xuống. Không, anh không muốn cảnh sát dính vào. Lê La cần được giúp đỡ, chứ không phải sự can thiệp của cảnh sát. Mà anh cũng không muốn họ ở đây, chúng ta chỉ phải cố gắng, sức cấp đôi để tìm ra cô ấy thôi. Anh cúi người xuống và thả một nụ hôn nhẹ nhàng lên vai tôi. Lên giường ngay, anh ra lệnh rồi đi ra ngoài. Tôi nằm im, nhìn chầm chầm lên chân nhà, đợi anh quay trở lại. Có quá nhiều việc xảy ra ngày hôm nay, quá nhiều việc để xử lý. Bắt đầu từ đâu đây? Tôi giật mình thức dậy, mất hết phương hướng. Cô đã ngủ sau, chớp chớp mắt trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào qua cánh cửa phòng ngủ hé mở, tôi nhận thấy Christian không ở bên tôi, anh ấy đang ở đâu? Tôi nhìn quanh, đứng ở cuối giường là một bóng đen, một người phụ nữ, có lẽ nào? Trong bộ đồ đen, thật khó để nói chính xác. Trong tình trạng mụ mẫm, tôi với tay bật chiếc đèn cạnh giường rồi quay ra nhìn, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Tôi lắc đầu, mình tưởng tượng ra chăng? Mơ chăng? Tôi ngồi dậy nhìn quanh phòng, một nỗi băn khoăn âm ỉ, mơ hồ bám chặt lấy tôi, nhưng tôi đơn độc hoàn toàn. Tôi xoa mặt, mấy giờ rồi nhỉ? Christian đâu? Đồng hồ báo thức chỉ 2 giờ 15 phút sáng. Lảo đảo trong khỏi giường, bị xáo trộn bởi trí tưởng tượng quá nhanh nhẩu của mình, tôi bắt đầu đi tìm anh. Giờ tôi đang quan sát mọi thứ, đó hẳn chỉ là phản ứng trước một chuỗi các sự kiện đầy kịch tính của buổi tối ngày hôm nay. Căn phòng chính trống rỗng, chỉ có một ngọn đèn tỏa ra từ cây đèn ba ngọn đu đưa trên quầy ăn sáng. Nhưng cánh cửa phòng làm việc của anh chỉ khép hờ và tôi nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Tôi không biết tại sao cô lại gọi vào giờ này, tôi không có gì để nói với cô hết. Rồi, cô có thể nói với tôi bây giờ, cô không được để lại lời nhắn nào hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio trong Mic EZ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đứng bất động cạnh cánh cửa, nghe lén đầy tội lỗi, anh ấy đang nói chuyện với ai thế? "Không, cô nghe đây, tôi đã yêu cầu cô và bây giờ tôi đang nói với cô, hãy để cô ấy yên, cô ấy chẳng liên quan gì đến cô hết, cô hiểu không?" Giọng anh nói đầy hưu chiến và giận dữ, tôi chần chừ gõ cửa. "Tôi biết cô làm, nhưng ý tôi muốn thế, Elena Hãy để cho cô yên mẹ nó đi. Tôi có cần phải nói cấp 3 lần như thế với cô không? Cô có đang nghe tôi không đấy? Tốt, chúc ngủ ngon." Anh ném điện thoại xuống bàn. "Ôi chết tiệt." Tôi ngập ngừng khẽ lên cánh cửa. "Vì thế?" Anh gầm gừ và tôi suýt nữa thì muốn chạy đi trốn biệt. Anh ngồi trên bàn, tay ôm đầu, anh ngước nhìn lên, giọng nói của anh thì hung tợn, nhưng gương mặt của anh dịu lại ngay khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt anh mở lớn và thận trọng, đột nhiên, chồng anh thật mệt mỏi và trái tim tôi thất lại. Anh chớp chớp mắt, đôi mắt anh lướt xuống hai chân tôi và quét ngược trở lại, tôi đang mặc chiếc áo thun của anh. Em nên mặc đồ sa tanh hay lụa mới phải Anastasia, anh nói, nhưng cả khi mặc áo thun của anh, chồng em vẫn đẹp lắm. Ôi, một lời khen bất ngờ. Em nhớ anh, đi ngủ đi. Anh chậm rãi rời khỏi ghế, vẫn trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần lễ phục màu đen, nhưng bây giờ đôi mắt anh sáng ngời và đầy hứa hẹn, cũng có dấu hiệu của buồn bã nữa. Anh đứng trước tôi, nhìn tôi chăm chú nhưng không chạm vào tôi. Em có biết em có ý nghĩa thế nào với anh không? Anh thì thầm, nếu có chuyện gì xảy ra với em, vì anh Giọng anh trầm hẳn xuống, chán anh câu lại, và nỗi đau khổ hằn trên gương mặt anh như có thể sở thấy được. Trông anh thật yếu đuối, nỗi sợ hãi của anh biểu hiện thật rõ ràng. Không có gì xảy ra với em đâu, tôi đoán chắc, giọng đầy an ủi. Tôi giơ tay chạm vào mặt anh, lướt những ngón tay qua hàng râu mọc lẩm chẩm trên má anh, nó mềm mại không ngờ. Râu của anh mọc nhanh quá. Tôi thì thầm, không thể giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói, trước người đàn ông rối rắm, vạn đẹp đẽ đang đứng trước mặt mình. Tôi lần theo vành môi dưới của anh, rồi lướt những ngón tay xuống cổ, tới những vết mờ mờ của vết son môi trên cổ anh. Anh nhìn tôi nhưng vẫn không chạm vào tôi, môi anh hé ra, tôi lướt ngón tay trở dọc theo đường viền môi, còn anh nhắm mắt lại. Cơ thể nhẹ nhàng của anh đang mạnh dần lên, những ngón tay tôi chạm vào vạt sơ mi của anh, tôi lướt xuống hàng cúc áo đang đóng kín. "Em sẽ không chạm vào anh đâu, em chỉ muốn cởi áo sơ mi của anh thôi." Tôi thì thầm, mắt anh mở to, chăm chú nhìn tôi đầy cảnh giác, nhưng anh không cử động và cũng không ngăn tôi lại. Thật chậm rãi, tôi cởi chiếc cúc áo, giữ cho nó không chạm vào da anh. và ngập ngừng chuyển tới cốc tiếp theo, lặp lại quy trình đấy, chậm rãi, tập trung vào việc mình đang làm. Tôi không muốn chạm vào anh, rồi, tôi đúng là muốn, nhưng tôi sẽ không làm đâu. Đến chiếc cốc thứ tư, vệt đỏ xuất hiện, tôi mỉm cười bẽn lẽn với anh. Đảo quay trở lại lãnh thổ quốc gia, tôi lần những ngón tay theo đường viền trước khi mở cốc cuối cùng, tôi kéo áo anh mở phanh ra, và chuyển xuống hai cổ tay áo anh, mở cùng lúc hai chiếc khuy măng sét bằng đá đen bóng loáng, "Em có thể cởi hẳn áo anh ra không?" tôi hỏi, giọng thật nhỏ. Anh gật đầu, hai mắt vẫn mở lớn. Khi tôi giơ tay kéo chiếc áo của anh khỏi vai, anh thả lỏng hai tay, sợ anh đứng trước tôi để trần từ eo lưng trở lên, cởi bỏ chiếc sơ mi ra rồi, anh có vẻ như lấy lại được cân bằng. Anh mỉm cười với tôi đầy tự mãn. Thế còn quần của tôi cô Stili... Anh hỏi... Nhớ mày lên... Trên giường... Em muốn anh ở trên giường cơ... Em muốn ư... Bây giờ á... Cô Stili... Cô quả là tham lam vô độ... Em không thể nghĩ được là vì sao nữa... Tôi túm lấy tay anh... Kéo anh khỏi dòng suy nghĩ... Rồi dẫn anh về phòng ngủ... Căn phòng lạnh ngắt... Em mở ban công sao... Anh hỏi... Con mày với tôi khi chúng tôi bước vào trong phòng anh. Không, tôi không nhớ là đã làm như thế. Tôi nhớ lại đã kiểm tra cẩn thận cả phòng khi tôi tỉnh giấc cơ mà. Cánh cửa rõ ràng là đóng kín cơ mà. Ôi chết tiệt, tất cả máu dồn hết lên mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Christian miệng há hốc. Gì thế? Anh gắt gỏng, giận dữ nhìn tôi. Khi em tỉnh dậy có ai đó ở đây? Tôi thỉ thầm, em nghĩ đó là mình tưởng tượng. Cái gì cơ? Trông anh đầy khiếp đảm lao ra phía cửa ban công, ngó ra ngoài, rồi quay trở lại trong phòng và khóa cửa lại phía sau lưng anh. Em chắc không? Ai? Anh hỏi giọng dít lên. Một phụ nữ, em nghĩ thế, đen xì, lúc đó em vừa tỉnh dậy. Mặc quần áo vào, anh gầm lên với tôi khi quay trở lại. Ngay bây giờ! Quần áo của em ở trên lầu cơ." Tôi thuất thít, anh mở một trong những ngăn kéo tủ con mod và lôi ra bộ quần áo vải bông. "Mặc cái này vào, chúng quá rộng nhưng anh không bận cái gì cả." Anh cũng giật lấy một chiếc áo thun và nhanh chóng chọc nó qua đầu, vô lấy điện thoại cạnh bàn, anh nhấn hai nút. "Chết tiệt, cô ta vẫn còn ở đây." Anh shift lên qua điện thoại. Chừng khoảng 3 giây sau, Tyler và một nhân viên an ninh khác lao vào phòng ngủ của Christian. Christian tóm tắt cho họ sự việc xảy ra. Trước đây bao lâu? Tyler hỏi, nhìn chầm chầm vào tôi, đầy chuyên nghiệp. Anh ta vẫn mặc áo khoác. Người đàn ông này có bao giờ ngủ không nhỉ? Khoảng 10 phút. Tôi lầm bầm, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có lỗi. Cô ta biết rõ căn hộ này như lòng bàn tay. Christian nói. Cô ta biết rõ căn hộ này như lòng bàn tay. Giờ tôi phải đưa Anastasia đi. Cô ta đang trốn trong chỗ nào đó, tìm cô ta đi khi nào Gary trở lại. Tối ngày mai, thưa ngài, cô ấy sẽ không trở lại cho đến khi nào nơi này an toàn, rõ chưa? Christian nói nhất cùng. Vâng, thưa ngài, ngài sẽ tới Bellevue à? Tôi không đem rắc rối tới chỗ bố mẹ tôi đâu, đặt cho tôi phòng ở đâu đó. Vâng, tôi sẽ gọi ngài. Tất cả chúng ta đều không hành động thái quá đấy chứ? "ơi hỏi." Christian nhìn tôi chừng chừng. "Cô ta có thể có súng." Anh lầm bầm. "Christian, cô ta đứng ở cuối giường, cô ấy có thể đã bắn được em nếu cô ấy muốn làm như thế." Christian ngừng lại một chút để kiềm chế cơn giận dữ. "Tôi nghĩ vậy," bằng một giọng nói nhẹ nhàng đầy đe dọa, anh nói. "Anh không chuẩn bị để đón nhận rủi ro, Taylor. Anastasia cần dày"